hồi thứ ba mươi hai hoàng thiên hóa gặp cha tại đồng quan hoàng thiên hóa độn thổ đến ải đồng quan vừa lúc canh năm lật đật tìm đến trại bấy giờ trời thanh trăng tỏ hoàng thiên hóa thấy bên ngoài có một số quân canh bên trong lố nhố một đoàn người đang ngồi than khóc vài tên quân canh thấy hoàng thiên hóa thất kinh hét lớn ngươi là ai đến đây có việc gì hoàng thiên hóa nói ta là đệ tử của thanh hư đạo nhân ở núi thanh phong động tử dương vì biết đại vương mắc nạn đến giải cứu chứ không phải địch quân đến đây thám thính mà sợ ngươi mau vào thưa lại quân canh vội vào báo hoàng phi biêu vội bước ra xem thử thấy một đạo đồng vạm vỡ chân đi d à y d ơ m mình mặc áo rộng vài m a n g bảo kiếm tay s á c h giỏ hoa lam xem hình dung giống anh mình như hệt hoàng phi biêu đón tiếp vào trại các tướng đều ra chào hoàng phi biêu nói nếu đạo nhân cứu sống được anh tôi thì ơn ấy như trời biển hoàng thiên h ó a hỏi đại vương hiện nằm ở nơi đâu hoàng phi bưu dắt thiên h ó a vào trong thiên h ó a thấy cha mình nằm ngửa trên tấm nệm hai mắt nhắm cứng gương mặt tái xanh thì than thầm cha mình làm đến tước vương quyền uy tại t r à o chẳng biết vì đâu lại ra nông nỗi này lại thấy một vị tướng để nằm bên s á t cha mình thiên hóa liền hỏi còn ông nào chết đó hoàng phi bưu nói người ấy là bạn thân của anh tôi cũng bị trần đồng đánh hỏa long phiêu mà thác hoàng thiên hóa truyền bọn quân hầu xuống ghe múc nước lấy bầu thuốc trong giỏ c h ú t ra hòa với nước suối rồi lấy gươm cậy răng hai người đổ vào miệng mỗi người hai hớp thuốc còn dư thì thoa chỗ bị thương chẳng bao lâu hoàng phi hổ tỉnh dậy trước la lớn lên đau chết đi ấy là lúc thuốc thấm vào ngũ tạng chạy khắp thân nên hoàng phi hổ mới biết đau la hoảng như vậy khi hoàng phi hổ đã hồi tỉnh mở mắt ra trông thấy một gã đạo đồng ngồi bên mình liền hỏi ta đã bị hỏa long phiêu đánh chết rồi đâu có thể còn sống lại đây có phải cõi âm phủ chăng hoàng phi bưu nói nếu không nhờ đạo nhân dùng linh dược cứu chữa thì chắc vương huynh đã thọ tử rồi hoàng phi hổ nghe nói cùng đứng dậy chắp tay xá thiên hóa một cái và nói tôi may mắn mới được đạo nhân cứu tử hoàn sinh hoàng thiên hóa vội vã quỳ xuống vừa khóc vừa nói thưa cha con là hoàng thiên hóa đây hồi nhỏ con đi dạo vườn hoa bị gió thổi mất biệt cho đến nay ai nấy nghe nói đều kinh hãi hoàng phi hổ giật mình rồi lại mừng rỡ nói nếu vậy thì con đến cứu cha mà cha không biết tính từ ngày ấy đến nay thì con đã mười sáu tuổi rồi vậy thời gian qua con ở núi nào thầy con là ai hoàng thiên hóa l ạ i rồi đứng dậy thưa thầy con là thanh hư đạo nhân ở núi thanh phong động tử dương năm trước đi dạo chơi ở triều ca thấy con có số tu hành nên nổi gió đưa con về động luyện tập võ nghệ và truyền thụ phép tắc nay thầy con biết cha mắc nạn nên dạy con xuống cứu nhờ dịp này con gặp mặt được ba anh em và cả ba chú con nữa bấy giờ châu kỳ cũng đã tỉnh dậy nghe rõ đầu đuôi chú cháu vui mừng anh em chào hỏi hoàng thiên hóa nhìn quanh không thấy mẹ mình đâu buồn bá hỏi cả gia đình đều rời bỏ c h i ề u ca tại sao thân mẫu không cùng đi hoàng phi hổ nghe nhắc đến vết thương lòng giậm chân khóc lớn nói con chưa hiểu vì cớ nào cha phản trụ đầu chu hay sao bởi ngày nguyên đán mẹ con vào cung c h ầ u đắc kỷ trụ vương làm điều ô nhục mẹ con giữ tiết t r i n h mắng vua rồi nhảy xuống lầu dập x ư ơ n g nếu không có việc phũ phàng như vậy lẽ nào cha lại phản chúa hoàng thiên hóa nghe rõ đầu đuôi nghiến răng hét lên một tiếng rồi té xuống đất chết ngất lòng thương mẹ của hoàng thiên hóa khiến ai nấy động lòng khóc giống lên giây lâu hoàng thiên hóa mới tỉnh lại nói với hoàng phi hổ thầy con dặn cứu cha xong phải trở về núi tiếp tục tu hành nhưng hoàn cảnh này con không muốn trở về núi nữa quyết lòng trở về triều ca giết vua trụ và đắc kỷ trả thù cho mẹ và cô của con cha con đang sụt sùi than thở thì ngoài trại có tiếng quân g i e o và quân canh vào báo trần đồng dẫn quân ra khiêu chiến hoàng phi hổ mặt tái ngắt vì nghĩ đến h ỏ a long phiêu lợi hại của địch thủ vừa rồi hoàng thiên hóa thấy vậy thưa xin cha chớ sợ có con theo bảo vệ thì nó không làm gì nổi đâu hoàng phi hổ nghe nói vững lòng lên lưng thần ngưu cầm đao xông ra khỏ i trại kêu trần đồng nói trần đồng ngươi chớ hung hăng hôm nay ta ra đây trả thù ngươi đấy trần đồng thấy hoàng phi hổ thất kinh nhủ thầm hỏa long phiêu ta đã đánh trúng nó vì cớ gì nó lại không chết từ xưa đến nay ta chưa từng thấy trường hợp nào như vậy nghĩ rồi nạt lớn hoàng phi hổ ngươi là đứa phản thần không biết nhục còn giao đấu cùng ta hay sao hoàng phi hổ nói n g ư ờ i cố tình xử ác với ta nhưng trời không hại anh hùng nói rồi vung đao đâm trần đồng một nhát trần đồng đưa giáp ra đỡ hai bên đánh nhau hơn hai mươi hiệp trần đồng quất ngựa chạy hoàng phi hổ g ụ c ngựa đuổi theo trần đồng dùng kế hoạch cũ vung hỏa long phiêu lên khói tỏa mịt mù hoàng phi hổ thất kinh muốn quầy ngựa bỏ chạy thì hoàng thiên hóa đã biết trước lấy giỏ hoa lam đưa lên thâu h ỏ a long phiêu của trần đồng vào đấy trần đồng thấy mất phép mặt biến sắc còn hoàng phi hổ quầy thần nghiêu lại đánh với trần đồng lần này hoàng phi hổ không còn sợ sệt như trước nữa nên đánh rất hăng hoàng thiên hóa muốn cho cha mình sớm rảnh tay liền bước tới gọi trần đồng mắng thất phu tài phép của ngươi bao nhiêu mà dám xúc phạm đến thân phụ ta ta lấy đầu ngươi để rửa hận dứt lời cầm cây gươm thần gọi là mật tà đưa lên tức thì thanh gươm xẹt ra một luồng thanh quang sáng trói chiếu vào cổ trần đồng trước đầu trần đồng rơi tức khắc hoàng thiên hóa vừa giết trần đồng xong hoàng minh châu kỷ và các tướng theo phò hoàng phi hổ đều phá cửa ải xông vào quân sĩ ải đồng quan thấy chủ tướng bị chết kiếm chỗ ẩn mình không ai dám ra chống cự hoàng thiên hóa lạy cha thưa rằng lúc nãy vì nghe mẹ chết nóng lòng nên con nói như vậy bây giờ nghĩ lại lời thầy dặn không dám trái xin cha cho con trở về núi tu luyện thêm ngày sau sẽ đoàn tụ hoàng phi hổ nói con tuân lời dặn của thầy là phải nhưng mười mấy năm trời cha con mới gặp nhau sao vội chia ly như vậy hoàng thiên hóa rơi lụy nói cũng chẳng bao lâu nữa gia đình ta sẽ đoàn tụ nơi tây kỳ xin cha cho trẻ rời gót cha con chú cháu anh em đầm gạt lệ dã từ hoàng thiên hóa độn thổ về núi còn hoàng phi hổ cùng gia binh gia tướng qua khỏi ải đồng quan đi hơn tám mươi dặm nữa đến ải xuyên vân quan tổng trấn ải này là anh ruột của trần đồng tên trần ngô khi nghe quân báo hoàng phi hổ giết em ruột mình qua ải trần ngô nổi giận lập tức truyền điểm tướng dẫn m ì n h đi đánh báo thù có viên tướng cạnh là hạ thân can rằng xin chủ tướng chớ nắm nảy mà hỏng việc hoàng phi hổ là bậc dõng tướng lại có các gia binh gia tướng theo phò như nhị gia tài cao phép lạ mà còn bị hại thay huống hồ trong thành ta tướng yếu binh suy chủ tướng muốn dùng sức kiệt trói hùm sao được trần ngô nói hoàng phi hổ là đứa phản thần đã có tội với vua bỏ trốn qua ải lại còn giết tướng không kể đến nghĩa tình trần đồng là em ruột ta c h ấ n ở đồng quan bị chết về tay nó ta không giết nó trả thù sao hạ thân nói muốn bắt hoàng phi hổ để trả thù không cần dùng sức mà chỉ dùng mưu kế thôi trần ngô nghe nói như vậy sáng mắt khen ta quá nóng lòng suýt làm hư đại sự hạ tướng quân nói phải lắm vậy bây giờ biết tính mưu chi hạ thân nói phải dựng kế như vầy thì trừ hoàng phi hổ không khó đoạn hạ thân nói nhỏ với trần ngô một hồi trần ngô đắc ý khen hạ tướng quân mưu cao p h í a này nhất định theo kế ấy mà làm bỗng có quân vào báo hoàng phi hổ và cả gia quyến đã đến ải trần ngô lập tức truyền g i ó n g chiêng nổi trống triệu tập các tướng đi tiếp nghinh hoàng phi hổ thấy trần ngô đội mão lớn mặc áo dài mình không mang giáp tay không khí giới tướng binh cũng đều như vậy cả nên không chút nghi ngờ trần ngô lướt ngựa tới khép nép thưa tiểu tướng xin bái yết đại vương hoàng phi hổ đáp lễ và nói tôi mắc nạn là hoàng phi hổ phạm tội với triều đình lánh thân ra quan ải nay nhờ ơn tướng quân có lòng chiếu cố không trừng phạt mà đón d ư ớ c như v ậ y tình rất trọng còn như linh đệ vì ngăn đón chiến trường nên rủi ro bị thác như tướng quân nghĩ tình tôi oan ức cho qua khỏi ải này chúng tôi nguyện suốt đời mang ơn trần ngô nói tôi biết đại vương là người trung nghĩa mấy đời phò vua giúp nước trải mật nằm gai nay xảy ra cớ sự này là tại vua phụ bề tôi c h ứ đâu phải bề tôi phụ vua còn em tôi là trần đồng không rõ tình đời không trông xa hiểu rộng chỉ khư khư làm theo mệnh lệnh của triều đình đem sức khuyển ưng mà chống oai h ù n g thì làm sao toàn mạng em tôi chết tôi cũng đau lòng thật nhưng nghĩ lại vì t r í thiển tài nông của nó nên không dám trách đại vương vào ải để tôi mở tiệc tẩy trần cho thỏa lòng hoài vọng hoàng minh cất tiếng khen lời xưa nói cây một cội trái chua trái ngọt nước một nguồn dòng đục dòng trong xem thế thì tầm hiểu biết của tướng quân cao hơn lệnh đệ nhiều lắm ai nấy nghe lời trần ngô cũng đều xuống yên trần ngô cũng xuống ngựa rước cả gia đình g i a tướng hoàng phi hổ vào ải đến nơi trần ngô mời ngồi theo thứ tự truyền dọn cơm nước đãi đằng hoàng phi hổ cảm lòng c h i ngộ đứng dậy tạ rằng tôi mắc nạn được tướng quân trọng đãi biết ngày nào đền đáp được thâm ân trần ngô đứng dậy nói tôi biết đại vương nóng lòng sang tây kỳ đầu minh chúa tuy vậy tôi muốn cùng tướng quân dự bữa tiệc chia ly sau này nếu gặp gỡ tôi sẽ đi c h u n g đường để phò đại vương luôn thể mong đại vương không từ chối hoàng phi hổ nói trần tướng quân thương chúng tôi là kẻ mắc nạn bày tiệc khoản đãi người đã có tình lẽ nào chúng tôi từ chối trần ngô thấy hoàng phi hổ đã thuận ý liền truyền quân nổi nhạc tưng bừng cỗ bàn dọn lên các tướng đều được mời vào tiệc ăn uống cho đến lúc hoàng hôn tiệc mãn hoàng phi hổ đứng dậy nói nhờ ơn người hiền trọng đãi mai này mới được h i ể n vinh tôi chẳng quên ơn đền đáp trần ngô nói xin đại vương đừng ngại tôi biết đại vương và chư tướng không cởi giáp ăn không ngon bữa ngủ không yên giấc nay tôi nhắm không có binh theo mà nghỉ nán lại đây một đêm sáng sớm sẽ đăng trình tôi nhắm không có binh theo mà ngại hoàng phi hổ nghe trần ngô nói ngọt lòng còn lưỡng lự hoàng minh trong người mỏi mệt thấy vậy xen vào trần tướng quân đã có lòng tốt đối xử với chúng tôi như vậy chúng ta nghỉ lại đây một đêm mai sớm lên đường cũng chẳng sao hoàng phi hổ không nỡ trái lòng các tướng nên gật đầu ưng thuận trần ngô ngồi lán lại uống thêm vài chung rượu rồi nói đáng lẽ tôi hầu đại vương thêm vài chung nhưng sợ đại vương ngồi lâu mỏi mệt vậy xin mời đại vương đi nghỉ ngày mai tôi sẽ dâng chén tiễn hành hoàng phi hổ đứng dậy tạ ơn theo đưa trần ngô vào phủ rồi dạy ra tướng đẩy xe vào sắp đặt khắp nơi trong đèn đuốc sáng lòa truyền quân binh an nghỉ đoàn binh tướng của hoàng phi hổ trải mấy ngày mỏi mệt nay lại được một tiệc no say nên người nào mặt cũng lừ đ ờ đặt lưng xuống là ngủ thiếp lúc nào không biết riêng hoàng phi hổ lòng buồn bực nằm ngồi không yên suy nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác và than dòng họ hoàng bảy đời trung liệt phò thương không ngờ đến lúc này lại mang tiếng phản phúc tấm lòng tôi ngay thẳng xin trời đất chứng giám bởi hôn quân vô đạo hại vợ giết em gây thù trúc oán nếu chu võ vương thương đến thì sau này tôi sẽ viện binh đánh trụ mà báo thù than rồi nghiến răng cau mày lấy bút đề thơ giải muộn trung nghĩa bảy đời có ích chi vì vua lánh nạn đến tây kỳ muốn qua năm ải đều ngăn trở giao chiến ba phen chịu hiểm nguy chim đã lạc bày đành bỏ ổ vua đã phụ tôi nghĩ ích gì trời chẳng phụ lòng còn có t h ủ a đem binh vấn tội cũng có khi hoàng phi hổ làm xong bài thơ thì trống lầu đã điểm tàn canh một thế mà hoàng phi hổ vẫn thao thức mãi không ngủ được cứ nằm nghĩ mãi những kỷ niệm xa xưa nơi các phụng đèn rồng gấm treo vàng thiếp vợ con đoàn tụ hạnh phúc trăm bề rồi đến nay tấm thân lưu lạc bơ vơ bốn biển không nhà trống điểm canh hai hoàng phi hổ thấy lòng hồi hộp c h ậ p mắt lim dim bỗng nghe trận gió lạnh lùng thổi tới cả mình giởn óc rồi có một luồng trắng từ ngoài chập trùng bay vào dinh trong luồng khói trắng ấy ló ra một cánh tay quạt tắt ngọn đèn và có tiếng kêu văng vẳng tướng quân ơi thiếp không phải yêu ma chính là hồn của giả thị vì thương chồng con theo dõi đến đây trần ngô độc ác sắp dùng lửa đốt cả gia binh gia tướng trong căn phòng này tướng quân phải mau thức dậy dìu dắt ba đứa con thơ lánh nạn k ẹ o không còn kịp nữa thiếp xin giã biệt hoàng phi hổ giật mình t r ợ t giấc nhìn lại ngọn đèn vẫn tỏ d ạ n g như thường liền vỗ ghế ầm ầm kêu binh tướng hoàng minh châu kỷ và các tướng nghe kêu đồng giật mình ngồi dậy hỏi lớn anh kêu gì vậy hoàng phi hổ thuần lại chuyện vừa rồi các tướng đều kinh hãi hoàng thiên biêu nói việc rất nên hiển hách không thể không tin hoàng minh vội vàng bước lại mở cửa thì bên ngoài đã khóa chặt cứng xô không ra liền la lớn nguy rồi ngoài cửa chúng đã khóa chặt long hoàn ngô kim vội s á c h búa lại bửa cửa ra thì thấy bốn phía củi chất trùng trùng cao ngùn ngụt long hoàn và ngô kim hợp lực với bọn gia binh dọn sạch đường củi rồi đẩy xe ra các tướng cũng lên yên theo ra khỏi phủ lúc này trần ngô đang đốc b ì n h sĩ nổi lửa đốt dinh chợt nghe có quân chạy đến báo hoàng phi hổ đã dẫn gia binh gia tướng ra khỏi cửa thành rồi trần ngô nổi g i ậ n vảnh d â u hét tại chúng bay trễ quá nên nó mới thoát được nói rồi cầm thương lên ngựa đuổi theo hoàng phi hổ nghe tiếng võ ngựa quay lại thấy trần ngô liền trách rằng trần ngô tình nghĩa ta với n g ư ờ i lúc ban ngày đã trôi theo dòng nước rồi n g ư ờ i nỡ nhấn tâm làm kế bất nhân như vậy trần ngô biết cơ mưu đã lộ trợn mắt mắng lớn phản tặc ý ta muốn đào dễ bứng trồi h á khen n g ư ờ i cũng mưu cao lớn trí tuy khỏi vòng binh lửa chứ hẳn đã thoát được cửa quan ta quyết lấy đầu ngươi trả thù cho em ta đó nói rồi cầm thương đâm tới hoàng minh cầm búa lướt tới đỡ liền hoàng phi hổ cũng xông vào hỗn chiến hai bên đánh nhau một hồi hoàng phi hổ đâm trúng trần ngô lòi ruột rồi thừa thắng mở cửa ải xuyên vân cả đoàn người thoát ra một lúc qua khỏi ải rồi bọn gia tướng gia binh đều mừng rỡ nói với hoàng phi hổ nếu không có hồn linh của phu nhân theo mách bảo thì chúng ta đã chết thui với mưu kế của lão trần ngô rồi b â y giờ đoàn người thẳng qua ải g i ớ i bài hoàng minh vừa đi vừa nói ải này là ải của bác trấn đóng người trong gia đình h ỏ i phải lo t r ì n h chiến nữa quan trấn ải d ư ớ i bài là hoàng cổn cha ruột của hoàng phi hổ khi nghe con mình phản chúa chém giết các quan tổng trấn các ải hoàng cổn lòng không vui x ả y nghe quân vào báo có đại lão gia nhị gia tam gia và bộ hạ đồng đến t r ư ớ c ải hoàng cổn lập tức truyền ba ngàn binh bố trận và dọn mười chức tù xa quyết bắt anh em hoàng phi hổ và bọn gia binh gia tướng giải về triều ca trị tội các bạn thân mến về lời bàn mạnh dùng sức yếu dùng trước nếu không có vong hồn giả thị theo mách bảo thì hoàng phi hổ đã ra cho rồi trần ngô trói gà không chặt võ nghệ chẳng bao nhiêu nhưng nhờ có hạ thân hiến kế mà hoàng phi hổ suýt nguy tai cho hay không phải vũ dũng phi thường mới là một tướng giỏi người tướng giỏi phải có trí trên trường tranh đấu trí thắng dũng là việc thường xảy ra đến đây chúng ta lại thấy hoàng phi hổ thiếu trí trần ngô và trần đồng là anh em ruột hoàng phi hổ giết trần đồng trần ngô lại đối xử thâm tình như vậy mà không chút nghi ngờ sao ở đời những lời nói vừa tai nịnh hót thường làm cho người nghe quên cả lẽ phải thiếu sáng suốt tâm lý người đời ai cũng thích mình được t â n bốc cho nên lời nói t â n bốc không bao giờ làm cho ai giận mà chỉ có những lời nói trái ý làm cho người ta giận mà thôi bởi vậy những kẻ dua nịnh đã khai thác nguồn tâm lý ấy để làm lợi cho mình nghệ thuật nịnh hót cũng là nghệ thuật cao thấp cần phải có một bản lĩnh nào đó mới thành công làm thế nào để người nghe không thấy là nịnh hót nếu người nghe thấy mình nịnh hót thì mình không còn giá trị nữa vậy khoa nịnh hót phải đạt một kỹ thuật tinh vi mới thực hiện nổi so với người nịnh hót và người nghe nịnh hót người nịnh cần phải có một trình độ tâm lý cao hơn người nghe người nịnh hót phải đủ tài điều khiển mọi giác quan của người nghe thấu triệt tâm trạng người nghe và không để người nghe hiểu nổi tâm trạng của mình dùng mánh khóe nịnh hót một người chẳng khác một chiến sĩ đang chinh phục về cảm giác không dùng vũ khí không dùng sắc đẹp mà chỉ dùng lời lẽ vuốt ve những thích thú của người khác thì đó là một việc khó khăn không phải ai cũng làm được người đời thường chê kẻ nịnh nhưng trái lại kẻ nịnh cũng có những cái gì tự hào về tài năng độc đáo của họ vậy